tiết mục đọcuyện Ch quý vị và các bạn thính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiết chuyện Hồng Lộng Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Già Chính nói, cháu bảo cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, mà mẹ tôi cũng thật nhắc đến. Nhưng đối với cụ Trương thì xưa nay chúng tôi chưa biết rõ. Thiểm quan nói, nhà họ Trương mà anh Vương nói, tôi cũng biết, nhà này là bà con với bên ông cả. Ông lớn cứ hỏi là biết ngay ạ. Giả chính nghĩ một lúc rồi nói, tôi à, chưa hãy cái ông cả nói là có bà con với nhà ấy. Ấy, ông lớn không biết, trừ nhà họ Trương là bà con với ông cậu cả hình đấy. Giả chính nghe nói mới biết mọi người nói chuyện một lúc nữa, rồi giả chính vào nhà trong định nói với Vương Phu Nhân để hỏi lại hình Phu Nhân. Không ngờ Vương Phu Nhân đã cùng dì tiếp đi sang nhà Phượng Thư để thăm sản thư rồi. Đến lúc lên đèn tiếp phu nhân ra về, vương phu nhân mới về phòng, giả chính kể lại câu chuyện của vương nghĩ điều và thiểm quang cho vương phu nhân nghe, rồi nói, Cháu xạo ra sao, sao? Xem như nó bị trứng phong tinh ấy. Không đến đội nguy lắm chứ, xem chừng có vẻ phát dài nhưng chưa lên cơn. Giả chính nghe xong hờ một tiếng không nói gì cả, rồi ai nấy đi ngủ. Hôm sau, hình phu nhân sang nhà giả mẫu hỏi thăm sức khỏe. Vương phu nhân liền nhắc đến việc nhà họ Trương, một mặt thư lại với giả mẫu, một mặt hỏi hình phu nhân. Hình phu nhân nói, Nhà họ Trương tuy là bà con, nhưng mấy năm nay tôi không đi lại, không biết còn cái nhà họ ra sao. Hôm trước, cả bà thông gia họ Tôn sai một bà giả đến hỏi thăm, có nhắc đến việc nhà họ Trương. Bà ta bảo, Nhà họ à, có cô con gái, nhờ bà thông ra họ tôn, xem à, bên này có đám nào xứng đáng thì mắc dù. Nghe nói là nhà họ chỉ có một mình cô ấy, nên là rất nâng lưu chiều chuộng, cô ta à, cũng có biết ít nhiều chữ nghĩa, tính tỉnh, nhút ngáp thường ở trong nhà, không à, dám đi đâu cả. Cụ trường à, lại nói, cụ à, chỉ có một mình cô ấy không muốn gà về nhà người ta, sợ à, bố mẹ chồng nghiêm ngặt. Cô ta không chịu nổi. Vì thế, đòi hỏi ai lấy cô ta phải đến ở rẻ, trông non à, việc nhà cho họ. Giả mẫu nói ngay. Ôi, thế thì nhất định không được. Bảo Ngọc nhà mình nhờ người khác hầu hạ còn chưa xong, lại trông non việc nhà cho người ta được cả. Hình phu nhân nói. Đúng như lời cụ nói đấy. Giả mẫu nói với vương phu nhân. Trong nữa chị nói với ảnh ấy rằng việc cả kết thôn với nhà họ trương không được đâu Vương phu nhân vâng lời sản mẫu lại hỏi hôm qua các chị xem bệnh chất xảo ra sao ban đầu con bệnh đến nói với ta, bảo là nó mệt lắm và cũng muốn là quả thăm một tí hình phu nhân và Vương phu nhân đều nói cụ thương yêu nó quá nó đáng đâu được thế ạ Không mà riêng việc gì đó, ta cũng muốn định lại một chút, trò rãn xương rãn cốt. Các người cứ về ăn cơm đi, chút nữa cùng ta qua bên ấy. hình phu nhân và vương phu nhân vâng lời, ai về nhà nấy? Một lúc sau ăn cơm xong, hai người đều trở lại cùng giả mẫu đi sang nhà Phượng Thư. Phượng Thư vội vàng chạy ra chào đón. Giả mẫu hỏi, chặt xảo thế nào rồi? Dạ xem có vẻ muốn lên cân xài ạ. Thế mà không mau mau, mời thầy à, xem gấp đi. Dạ cháu đã mời thầy rồi ạ. Giả mẫu cùng hình phu nhân và tương phu nhân vào phòng thì thấy bà Vú đang bồng xảo thư trong một cái chăn bông lụa màu hồng điều, sắc mặt con bé nhợt nhạt, đầu mày và mũi hơi dần giật Xem qua một tí rồi bọn giả mẫu ra ngoài ngồi nói chuyện. Bỗng một a hoàn nhỏ thơ với Phượng Thư. Ông lớn sai người đến hỏi em ra sao rồi ạ? Phượng Thư nói, đang đi mời thầy thuốc, chốc nữa xem bệnh, cây đơn cho cháu, xong mà xã xem thư lại với ông lớn ạ. Trần nhớ đến việc nhà họ Trương, giả mẫu nói với Vương Phu Nhân. Chị Đền à, nói với anh ấy, được để nói rồi lại bỏ. Giả mẫu lại hỏi hình Phu Nhân. Tại sao bây giờ ạ? Nhà chị không đi lại với nhà họ Trương nữa. Kể ra thì họ Trương cũng không thể làm thông gia với nhà ta được. Họ ăn ở khắt khe quá, không xứng đáng với Bảo Ngọc. Phượng Thư nghe nói, biệt tám chiến phần, liền hỏi. Mẹ nói chuyện hôn nhân của chú Bảo phải không ạ? Hình phu nhân nói. Ừ, phải đấy. Và Mẫu liền đem câu chuyện vừa rồi nói với Phượng Thư. Phượng Thư cười nói. Không phải trước mặt bà và hai mẹ mà cháu dám nói leo, chưa hiện có mối nhân duyên trời định đó, cần gì lại phải đi tìm nơi khác ạ? Giả mẫu cười nói đâu? Phượng thư nói Một bên ngọc báu, một bên khoáng vàng, mà sao bà lại quên mất ạ? Hôm qua, cổ cháu ở đây, sao cháu không nhắc? Bà và hai mẹ ở đây, cháu là trẻ con làm gì dám nói à Và lại à, dì sang thăm bà, mà ta nhắc đến chuyện đó sau tiện ạ. Hai mẹ phải qua hỏi bên đó mới phải chứ ạ. Giả mẫu cùng hình phu nhân và phương phu nhân đều cười. Giả mẫu lại nói, Ta thật là lô lẫn hết. Đang nói chuyện thì có người vào thưa. Thầy thuốc đã đến ạ. Giả mẫu cứ ngồi ở nhà ngoài hình phu nhân và phương phu nhân thì tránh sang một bên. Thầy thuốc cùng giả liễn đi vào, hỏi thăm sức khỏe của giả mẫu, vào phòng thăm bệnh, đoạn ra đứng khom lưng thưa với giả mẫu. Cháu nhỏ một phần là nóng ở trong, một phần là kinh phong. Trước hết cần uống một thang phát tán phong đàm, rồi uống đến tứ thần mới được. ạ Vì bệnh tình hơi nặng, hiện nay ngư khoảng đều già cả, phải tìm cho ra ngư khoảng thật mới dùng được cảm mẫu ngỏ lời cảm ơn thầy thuốc theo giả liếm ra ngoài cây đơn rồi phè. Phẩm thư nói: Nhân sâm thì trong nhà ta có sẵn, chứ ngưu hoàng sợ chưa chắc đã có ạ. Phải ra mua ở ngoài, nhưng cần thứ thật mới được ạ. Vâng phụ nhân nói: Để ta sai qua bên nhà gì tìm xem. Thành bản lâu nay hay buôn bán với bọn khách phương Tây, có thứ thật cũng chưa biết chừng. Ta sẽ bảo người đi khỏi xem. Đang nói chuyện thì bọn chị em đến thăm. Họ ngồi một chút rồi cùng giả mẫu về. Thuốc sắt được đổ cho xảo thư uống. Nghe nó khạc một tiếng, nhổ ra cả đầm lẫn thuốc, Phượng Thư mới hơi yên lòng. Vừa lúc đó có một ao hoàn nhỏ ở bên nhà Vương Phu Nhân cầm một khói giấy đỏ đến, nói. Mợ hai ạ, ngu hoàng đi rồi ạ. Bà hai dặn là mỡ phải cân cho đúng đồng cân đồng lạng ạ. Phượng thư nghe lời, cầm lấy Lưu Hoàng, bảo Bình Nhi pha chế Trân châu, văng phiến, châu xa, rồi sắc lên. Phượng thư cân Ngưu Hoàng theo như trong đơn, hòa vào thuốc, chờ xảo thư ngủ dậy sẽ cho uống. Chờ thấy giả Hoàng vạch màn bước vào, nói, Chị hai, cháu xảo nhà chị ra sao rồi? Để tôi bảo tôi đến thăm cháu một tí ạ. Phượng Thư hãy thấy mẹ con nhà nó lạc ghét để nói. Cháu đã đỡ rồi, em về nói là chị cảm ơn gì nhá? Giả Hoàng miệng thì vâng giả, nhưng mắt cứ nhìn khắp nơi, hắn nhìn một lát rồi hỏi Phượng Thư. Ở đây kẻ nói có Ngư Hoàng, không biết là Ngưu Hoàng ra sao? Chị à, cho tôi xem một tí ạ. Cháu mới hơi đỡ, em đừng quấy nữa, Ngưu Hoàng đã sắc hết rồi. Sả hoàn nghe nói, cầm cái ấm lên xem, không ngờ lỡ tay, nghe sầm một tiếng cái ấm thuốc đổ nhào, thuốc chảy xuống lửa tắt phụt. Sả hoàn thấy vậy, nghĩ khó coi, vội vàng chạy mất. Phượng thư nóng lên, con mắt nảy lửa bắn. Thật là sao oan từ đời nào để lại? Tội tình gì mà mày đến quý sởi như thế? Trước đây mẹ mày đã định làm hại tao, giờ mày lại đến làm hại tao. Tao với nhà mày có thù hẳn gì từ mấy đời thế? Rồi chị ta lại mắng Bình Nhi không lo chung non. Bỗng một A Hoàn đến tìm giả Hoàn phự thư nói. Mày về nói với dì triệu, bảo dì lo lắng đến nó quá chừng. Còn xào à, nhất định chết đấy, không cần dì phải nghĩ đến nữa đâu. Bình Nhi vội vàng cân thuốc sắc lần nữa. A Hoàn kia chẳng rõ cậu đuôi ra sao liền hỏi nhỏ Bình Nhi. Tại sao mợ lại nổi giận thế hả? Bình Hy đem chuyện xả hoàn làm đổ ấm thuốc, nói cho nó nghe, nó nói. Chẳng trách, hắn ta tránh từ nơi khác không dám về. Chẳng biết sau này hắn là sẽ ra thế nào. Chị Bình ạ, chị ạ, để tôi làm giúp cho ạ. Không cần, mày còn một chút ngư hoàng đã hòa vào thuốc tử tế rồi, em đi về thôi. Tôi nhất định phải nói với dì Triệu, để dì ấy biết, hắn chỉ hay nói láo. Quả nhiên A Hoàn kia về nói với dì Triệu, dì Triệu giận quá bảo đi tìm thằng Hoàn về đây mau, giả Hoàn trốn ở nhà ngoài bị A Hoàn tìm thấy, dì Triệu mắng. Cái đồ khốn mặt kia, tại sao mày lại lắm đầu thuốc của người ta đi, để cho họ chửi tao? Tao chỉ bảo mày đi hỏi thăm một tiếng, không cần phải vào nhà, bọn mày lại cứ vào. Rồi không quay về ngay, còn định vút dô hồn mà. Để tao chỉnh với cha mày.